các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và trẻ em của khoa chăm sóc y tế trưởng ta đây là cô lạc vĩnh phong bác sĩ mổ h à n g nhất của khoa ngoại bệnh viện trực thuộc số 2 cả hai thân thiện gật đầu nhìn tôi ông tố hơi ngập ngừng rồi hỏi có phải hai bác định ông ta lại nhìn tôi không nói tiếp ông trước hiểu ý bèn nói sự việc rất hệ trọng e rằng hai chúng tôi không giải quyết nổi, chúng ta cũng nên bàn xem sao. Tôi rất muốn nán lại để cùng tìm hiểu về cách đánh giá nhạc cổ điển, nhưng nhìn họ đều có vẻ rè rặt kín đáo như thế, tôi thấy mất hứng bèn nói. Cũng hơi muộn rồi, các vị lại có hẹn với nhau, tôi xin cáo lui. Về chiếc máy hát nếu cần thì các vị cứ dùng đi. Mai tôi sẽ đến chỗ thầy mật cầm nó về. chỉ hiềm khu nhà này có phần kỳ dị tạm coi như là ma có thể sẽ cướp máy hát nhưng có vị đông người thì c h ă n g sẽ ổn thôi ông m ạ c h nói cầu tiêu đừng b ộ i đi tôi có tiếng là dân học thuật phản động hiện đang bị chụp mũ đeo biển để cải tạo tại chỗ l ê n n é t như rắn m ộ n g năm đâu dám bê cái máy hát về khóa phóng xạ của tôi chúng tôi gọi nhau đến đây chỉ để cùng nghe nhạc cổ điển nếu cậu cũng có hứng thì mời cậu ở lại cho vui nói đúng ra là không thể thiếu cậu vì máy đĩa hát của chúng tôi đều đã bị tịch thu mày mà họ chưa càn quét đến sinh viên các cậu nên có lẽ chúng tôi còn phải tiếp tục nhờ cậu cung cấp món ăn tinh thần này tôi đã hiểu hơn tức là các thầy thường gặp gỡ định kỳ phải không ạ ông m ặ t gật đầu chuyện nói cho kỹ, e rằng dài dòng. Chúng tôi đã từng ấn định ngày gặp nhau, nhưng mấy năm nay thế sự xoay vần quá dữ dội, nên không thể còn quy luật gì nữa. Tôi định hỏi thêm nhiều nữa, ví dụ có phải các vị thường gặp gỡ ở đây và cũng từng gặp sự việc như tôi đã gặp đêm qua? Nhưng lại thấy tiếng bước chân, rồi có hai ba chục người nói cười liên tục tiến vào. ô n g họ đều có dáng trí thức, tuổi từ 30 cho đến 6-70 tuổi, cả nam lẫn nữ, dường như họ đều đã quen thân nhau. hình như ở trường tôi từng nhìn thấy vài người trong số họ. ông trước bỗng e h è m rồi nói to: có lẽ mọi người đều đã tề t ự u ta bắt đầu nào, dễ thường đến hai tháng nay chúng ta không gặp nhau trong khoảng thời gian này, bên ngoài khắp trong ngoài trường. tình hình ngày càng tệ hại nói đúng ra đôi lúc tôi thấy chẳng còn bụng dạ nào mà nghe nhạc hoặc giải trí nữa nhưng rồi lại nghĩ càng gặp thời buổi gian nan thì ta càng nên tìm cách để giải thoát âm nhạc có thể giúp ta xa lánh mọi ưu phiền rất hữu ích cho cả thể xác lẫn tâm hồn mọi người đều gật đầu tán thưởng ông m ặ t nói tiếp ngẫu nhiên hôm nay tôi biết anh tiêu tuổi còn trẻ nhưng cũng là một người hâm mộ và hiểu biết khá sâu về âm nhạc cổ điển gần đây chúng ta đều đã bị mất hết đĩa hát anh tiêu thì lại có đĩa hát c ũ n g có chung sở thích cả cho nên chúng tôi nghĩ rất hoan nghênh anh tiêu sẽ tham gia vào hội này các vị nghĩ sao ạ nhận thấy đám đông đều có vẻ do dự tiến sĩ tố nói lại là một sinh viên à mấy tháng trước tiếp nhận một sinh viên vào hội rốt cuộc ra sao lẽ nào hai vị đã c h ố n g quên thế không buồn đ ể ý họ có chấp nhận tôi hay không tôi thản nhiên nói tôi thật sự không hiểu các vị đang nói là nhập hội là gì thế tôi rất không thích mọi ràng buộc tốt nhất không có tổ chức nào cả sẽ tự do thoải mái hơn ông mật vội nói cậu t i ê u b ỏ quá cho tôi chưa giải thích rõ với cậu những điều tôi nói sau đây mong cậu đừng nói với ai khác chúng tôi tập hợp với nhau lập lên một nhóm gọi là nguyệt quang xã gốc gác của cái tên gọi này hồi đầu mới thành lập mấy vị nguyên lão đang cùng ngồi thưởng thức bản số n ấ t ánh trăng của beethoven do các dàn nhạc khác nhau diễn tấu dàn nhạc s n a y b e n bác h o u s e r hulaender rồi chúng tôi lại so ánh trăng của beethoven với các bản cùng tên của DBC và Pedro, rốt cuộc lấy ánh trăng đặt tên cho hội của chúng tôi. Đó là chuyện xưa cũ từ năm 1952. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.